tác phẩm anh chỉ cần em người đọc nga bi chương chính tiếng lòng màu đen đầu rỉ màu đỏ đau thương không thoát khỏi đôi mắt em trái tim xanh sao tiếng lòng thổn thức không thoát khỏi lòng bàn tay em thần giao cách cảm hùng thiên bình mấy cậu sinh viên uể oải nằm bò ra bàn Nhẽ ra phải tập luyện nhưng đúng lúc trưa nóng nhất, chẳng thà trốn trong phòng học tránh nắng còn hơn. Một cô gái tóc dài dày dạt tiến tới, dơ phong thư màu hồng trong tay ra trước mặt Lạc Nhất Lân. Đây là thư mã Hiểu Phong nhà mình đưa cho cậu. Lạc Nhất Lân chẳng buồn chớp mắt, chỉ nói, mang đi. Cô gái đỏ bừng mặt, lý nhí nói, cậu, cậu không xem qua một chút. Được sao? Lạc nhất lân búng nhẹ một cái Bức thư tình vô tội rơi xuống đất Hắn đứng dậy Lê chân ra ngoài cửa Mấy học sinh còn lại vội vàng theo sau Mã Hiểu Phong đứng nấp Ở cửa sổ ngoài hành lang nghe trộm Thấy cả đám người bước ra Vừa lúng túng vừa xấu hổ Chạy biến mất Lũ đàn em sau lưng lạc nhất lân Vừa đi vừa ngoảnh đầu lại cười đéo Đội <cười> mày trai Đang vào giờ giải lao, rất nhiều cô gái đứng ở hành lang tựa vào lan can nhìn ra ngoài. Lạc Nhất lên nhíu mày. Bọn họ đang nhìn cái gì thế? Một đàn em bật cười. <cười> Đội xã thủ đang chơi bóng rổ, đang nhìn trai đẹp chứ sao? Lạc Nhất lên biểu môi kinh thường, chợt nghe thấy đám con gái hét lên đầy hương phấn. À, thầy Bạch đếm trúng rồi, ba điểm đẹp trai quá đẹp quá, thầy Bạch cố lên! Lỗ Đàn em cười không ngớt, đang định chửi một câu thì phát hiện Lạc Nhất Lân đã mất tích lúc nào không hay. Bốn dĩ Bạch Ký Minh không muốn chơi, thời tiết bức bối, nhưng không chịu được sự này nỉ quấy đầy của đội xạ thủ nên bằng mặc đồng phục đi ra. Lúc nhạc Lạc Nhất Lân chen vào đám đông thì nhìn thấy Bạch Ký Minh, cậu đang lấy đà nhảy lên, thông thả ném bóng. Cái bóng đi một đường cong hoàn mỹ trong không trung, sau đó rũm vào rổ thêm một cú ném ba điểm tuyệt đẹp, tám con gái xung quanh lại được một phen hò hét. Hồi trung học, Bạch Ký Minh đã được huấn luyện cơ bản, lên đại học là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Hỗ trợ phòng thủ, cản không cho đối phương đến gần rổ, ném bóng ghi điểm, chuyền các bóng, kỹ thuật nào cậu cũng thành thạo. Một người thường ngày hiền lành vậy Trên sơn bóng lại vô cùng ác liệt, tốc độ rất nhanh, không chịu nhường đối phương một chút nào. Nhận bóng, truyền bóng, quay người ném bóng, động tác nào cũng gọn gàng mau lẹ tư thế linh hoạt khéo léo. Bạch Ký Minh rẽ trái lướt phải, giác bóng qua người, ánh mắt lạc nhất lân bám dính lấy cậu không rời. Cho đến khi cậu gặp cổ tay, quả bóng ngoan ngoãn chui vào rổ, hiệp một kết thúc với 8 điểm cách biệt cho đội của cậu. Bạch Ký Minh bước ra ngoài sơn bóng thì thầm mấy câu với một thầy giáo khác, cậu cầm lấy một chai nước khoáng ngửa đầu uống. Dòng nước chảy xuống yết hầu, mồ hôi trên mặt cũng từng giọt từng giọt trượt xuống xương quai xanh, biến mất sau lớp áo. Lạc Nhất Lân cảm thấy cổ họng khô khóc, mắt hoa cả lên, một lúc lâu mới trấn tĩnh lại được, thì Bạch Ký Minh đã đi mất rồi. Lạc Nhất Lân chửi thầm một tiếng, mẹ kiếp, trong lòng bực bội. Toàn thân nóng bức khó chịu, cuối cùng không nhịn nổi, phải về phòng lấy khăn, quyết định tắm nước lạnh ở nhà tắm chung trong trường. Nhà tắm này mở suốt 24 giờ, để tiện cho các sinh viên phải luyện tập vào buổi sáng và buổi tối. Lúc này đang trong giờ tập, phòng để đồ không một bóng người. Lạc Nhất Lân chọn đại một ngăn đặt quần áo vào, sau đó cởi hết đồ, cầm khăn đi vào phòng tắm. Bên trong vọng ra tiếng nước chảy róc rách, hơi nước chưa kịp trào ra, đã có thể nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh đứng dưới vòi hoa khen duy nhất đang mở. Bạch Ký Minh Cậu vừa xoa sữa tắm, toàn thân dính đè bọt trắng, chúng nhanh chóng bị cuốn theo dòng nước chảy xuống. Lúc cậu cuối lưng dội nước lên chân, chiếc mông săn chắc cong lên, thẳng ngay tầm mắt lạc nhất lân. Đầu lạc nhất lân nổ ầm một tiếng lớn, bụng hắn nóng như lửa đốt. Bạch Ký Minh hoàn toàn không biết đến sự bất thường sau lưng mình, cậu lấy tay tắt vòi hoa sen, cầm khăn tắm lao người, vô tình ngẩng đầu lên, thấy Lạc Nhất Lân đang nhìn mình chầm chầm, ham muốn trong mắt hắn khiến không gian cũng trở nên nóng bức. Bạch Ký Minh cười khẽ, làm như không nhìn thấy, đi thẳng ra ngoài. Lạc Nhất Lân túm lấy cậu, hung hăng đẩy vào tường, hơi thở gáp gáp nóng rực. Bạch Ký Minh không né tránh cũng không dặn co chỉ cười mỉm mai. <cười> cậu chắc là tại đây chứ? Giọng điệu gần như khiêu khích làm Lạc nhất lần toàn thân sôi sục, giọng hắn khàn đặt Anh tưởng là tôi không dám. Bạch Ký Minh cười thản nhiên. <cười> chỉ khuyên cậu một câu, bùng bột là ác quỷ, cậu muốn chấn động toàn trường hay muốn tôi thân bại danh liệt? Lạc nhất lần siết chặt vai Bạch Ký Minh, cảm thấy con người này lạnh lùng đáng sợ. Thật lòng hắn rất muốn dơ cao chân cậu lên làm ngay tại chỗ Muốn nhìn bộ dạng điên cuồng vì bị đau đớn và thèm muốn dày vọ Để xem còn làm ra vẻ bình thản được không Nhưng... Lạc Nhất Lân hiến trăng, buông tay ra Bạch Ký Minh nhúng vai bước qua hắn, tiếp tục bỏ đi Đi chưa được mấy bước, đã nghe phía sau vang lên tiếng Lạc Nhất Lân Bạch Ký Minh, tôi sẽ không tha cho anh đâu Bạch Ký Minh quay đầu, mỉm cười Được thôi, đợi cậu có bản lĩnh rồi hãy nói, tôi mỏi mắt chờ đấy. Nói xong bước vào phòng thay đồ. Lạc Nhất Lân đứng trong phòng tắm một lúc, rồi đột nhiên mở vội hoa sen, nước lạnh đổ ầm ầm xuống người hắn. Bạch Ký Minh vừa về đến văn phòng thì bị thầy trương phòng giáo vụ gọi lại. Tiểu Bạch, vụ trưởng đường Lâm bảo tôi báo với cậu, ngày mai phải có mặt tại khách sạn Carey. Giải đấu thử sắp bắt đầu cục thể thao yêu cầu những người tham gia đều phải có mặt văn kiện chính thức đã gửi đến tay thì hiệu trưởng rồi Bạch Ký Minh lập tức cảm thấy toàn thân vô lực nhưng vẫn mỉm cười nói Cảm ơn thầy Từ từ ngồi xuống cậu đột nhiên rất muốn hút thuốc Từ sớm Bạch Ký Minh và các đồng nghiệp đã có mặt tại khách sạn Khe Lần tập huấn lần này không giống như lần trước chủ yếu nhắm vào những nhân viên chủ chốt và tình huống có khả năng xảy ra tại khách sạn, để tiện sắp xếp công việc nhằm cung cấp cho các vận động viên và đoàn trọng tài Olympic chất lượng phục vụ tốt nhất. Liêu duy tính tự mình ra tay, tập trung đổi tiếp tân của từng tầng lại, giảng giải về quy cách tiếp đón của khách sạn. Caray có tất cả 25 tầng, bao gồm khu dành cho thương nhân, quan chức chính phủ và phòng tổng thống. Bạch Ký Minh và đồng nghiệp thuộc tầng lớp làm công ăn lương, nếu không có dịp Olympic, chắc cả đời cũng không dám bước chân vào khách sạn năm sau. Được tận mắt, chiêm ngưỡng nội thất lộng lẫy của phòng tổng thống, ai cũng trợn mắt cắn môi, vì là người có học vấn nên không dám nói bừa bãi. Liêu Duy Tính cười nói, <cười> đến lúc đó phòng này sẽ tiếp đón chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế hoặc các nguyên thủ quốc gia, mời mọi người xem xét kỹ từng ngóc ngách. Nhiệt tình góp ý Nếu có chỗ nào chưa chu đáo Chúng tôi sẽ sửa đổi Anh nói như vậy Không vào thì thật ngại May mà mấy ngày trước Hết đi ăn lại đi hát cùng nhau Nên bây giờ cũng không cần khách sáo nữa Bạch Ký Minh vốn không muốn vào xem Trong mắt cậu Phòng Tổng thống với những phòng khác Chẳng có gì khác biệt lớn Nhưng nếu không vào Hiển nhiên sẽ phải đứng trước cửa phòng Với Lưu Duy Tính Cậu do dự một chút Cuối cùng đành bước theo sau Mấy thầy cô khác ngồi yên trên sofa phòng khách chờ đợi. May mà Lê Duy Tính không tiến lại gần, ai đang bận làm hướng dẫn viên cho mấy thầy cô giáo. Bạch Ký Minh khẽ thở phào, thả lỏng cơ thể dựa vào sofa. Chiếc sofa này vô cùng mềm mại, rộng rãi thoải mái, quả không hổ danh là khách sạn năm sao. Bạch Ký Minh bớt giác giơ tay ấn ấn vài cái, cậu cực kỳ thích loại sofa này, thích nhất là cuộn tròn trên đó đọc tiểu thuyết, xem phim. Ngoài trời có mưa hay tuyết thì càng tuyệt, giống như hồi còn ở nhà của Liêu Duy Tính. Nghĩ đến Liêu Duy Tính, Bạch Ký Minh giật mình tỉnh lại, Liêu Duy Tính đang đứng trước mặt, ngẩng đầu lên, phát hiện anh đang nhìn cậu trầm tư. Bạch Ký Minh vội trấn tỉnh lại, từ từ đứng lên, không nhìn anh nữa, bước đến bên Châu Dương, cùng cô xem bồn tắm massage. Chỉ xem qua mấy tầng quan trọng cũng mất hơn 2 tiếng đồng hồ, nhiệm vụ hôm nay có như hoàn thành. Không dễ gì có được nửa ngày nghỉ rảnh rủi, mấy cô giáo lập tức kéo nhau đi dạo phố, những người còn lại hoặc là về nhà trong con, hoặc là vội vã đi chơi game online. Chớp mắt xung quanh đã tảng mát không còn bóng dáng ai nữa. Bạch Ký Minh mang theo phố thanh niên đi thẳng về phía trước, thường ngày cũng rất ít khi ra ngoài, chỗ này lại lạ lắm, tìm tới tìm lui cũng không biết phải bắt xe buýt số mấy mới về tới nhà. Đang băng khoăn không biết có nên hỏi cảnh sát giao thông hay không Thì sau lưng chợt vang lên tiếng gọi ô tô Thì đa Liêu Duy Tính lái xe đuổi theo cậu Bạch Ký Minh cúi đầu, bước nhanh hơn Liêu Duy Tính tắp xe vào lề đường, chạy theo cậu Ký Minh, nhà cậu xa lắm phải không? Chỗ này rất đông người chờ xe, để tôi đưa cậu về Bạch Ký Minh cười khách sáo nói Cảm ơn giám đốc Liêu, có điều không cần đâu Lưu Duy Tính thở dài Ai, Ký Minh Cậu đừng gọi tôi như thế Dù sao chúng ta để thuộc đoàn Olympic Tối ngày chạm mặt Làm bạn cũng được phải không Không được Vẽ mặt bạch Ký Minh đề lạnh lùng Tôi thấy không cần thiết Tôi vốn ít bạn bè Hơn nữa cũng không dám trèo cao Ký Minh Cậu đừng đề phòng tôi như thế Tôi chỉ muốn đưa cậu về thôi Không có ý gì khác Lưu Duy Tính Anh có ý đồ khác hay không? Tự tôi có thể nhìn ra." Giọng của Bạch Kiến Minh vô cùng quyết liệt. "Hôm nay anh tiễn tôi, sẽ có ngày mai, ngày kia, mọt ngọt chết rồi, chắc chắn ai chịu nổi." còn cách của tôi là không chấp nhận ngay từ đầu. Liêu Duy Tính bị nói trúng tim đen cũng có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn bộ dạng kiên quyết chất khoát của Bạch Kiến Minh, cảm thấy có phần bực bội. Anh không nói thêm gì nữa, lập tức quay người vào xe. Từ cửa kính nhìn thấy Bạch Ký Minh đã mất hút trong đám đông. Trong lòng vẫn uất không chịu nổi, anh rập mạnh lên vô lăng một cái, lái xe trở về khách sạn. Đỗ Tử Thành đăng ký giấy tờ trong văn phòng, thấy Lưu Duy Tính bước vào, mặt nhăn mày nhó. Nhớ ra hôm nay nhân viên ban tổ chức Olympic đến tham quan khách sạn, anh ta liền hiểu ra cớ sự vậy. Bỏ đi, Duy Tính, người ta đã vô tình thì mình cũng thôi, cậu việc gì phải như vậy? Tiêu Duy Tính cười nhạt <cười> Thì ra trong mắt cậu Mình chỉ là một thằng nhu nhược gặp chút khó khăn để trùng chân Sao lại gọi là nhu nhược Cậu ta tính cách đã như vậy Từ nhỏ đến lớn vẫn thế lại ngoan cố cứng đầu Nhiều lúc mình cũng hết cách Tiêu Duy Tính lượm anh ta Đều là do mấy người nuông chịu quá Đỗ Tứ Thành ù ù cà cà Tôi với cậu ta có quan hệ gì Cậu ta không thích chẳng nhẽ dùng dao ép cậu ta chắc Duy Tính cậu bị chạm vào lòng tử ái đây à Lưu Duy tính chăm một điếu thuốc Dần tỉnh táo lại Nhả khói ra không trung Nói Mình không phải là một thằng ranh 17-18 tuổi Cũng không bị tình yêu làm cho mù quán Nên làm gì không nên làm gì Mình hiểu rất rõ Tính cách Ký Minh Gặp chuyện một là trốn chạy Hai là né tránh Nhất định không dám đối diện với cảm xúc thật của mình Cậu cho rằng Ký Minh đang kiên quyết cự tuyệt mình sao <cười> Đó chẳng qua là cậu ấy không muốn cho bản thân hy vọng sợ bước chân vào thì công sức trước kia đổ xuống biển hết Mình không muốn thấy cậu ấy tiếp tục đấu tranh, đau khổ nữa. Anh dí đứa thuốc vào gạt tàn, hãng nhiên nói. Nếu trên đời này chỉ có một người có thể đem lại hạnh phúc cho cậu ấy, thì người đó nhất định phải là tôi. Liêu Duy Tính. Hết chương 9. Chương 10. Còn có anh. Em giả vờ không sao hết, thật ra cõi lòng đã nát tan. Em không kiên cường như trong tưởng tượng, kiên cường để đối mặt với thị phi đời người. Còn có anh, nhậm hiền tề. 5 giờ 30 phút chiều, Bạch Ký Minh vừa bước ra khỏi cửa chính của khách sạn Carey để bị Châu Dương gọi lại. Ê, bên này, hôm nay có xe cho chúng ta đi nhờ đó. Ngày nào mọi người cũng đến đây điểm danh, sở nhất chính là quảng đường dạy lê thế này. Cả bọn đều sống ở gần trường, trường họ phía nam, Kha ở phía bắc, gần như đi hết chiều dài thành phố S. Lúc đi hai tiếng đồng hồ, về thêm hai tiếng nữa. ngay cả người thường ngày chỉ cần sang đường là tới trường như Bạch Kiếm Minh còn thấy mệt. vì thế nghe thấy có xe quá gian cậu liền thở phào, vừa đi theo Châu Dương vừa nói: "Hi, mày quá." Châu Dương cười hì hì. <cười> thì thế, biết anh nhìn thấy đâu người là đau đầu mà. hai người đi đến bãi đổ xe. Hai cô giáo Triệu Hạc Nam, Lana đã đợi ở đó Nhìn thấy họ liền gọi Mau lên, chờ mỗi anh thôi đó Bạch Ký Minh bước nhanh hơn, hỏi Hôm nay anh rể có đến đón chị không, chị Triệu? Lúc nghiêng đầu lại nhìn thấy Liêu Duy tín đang dựa ngay đầu xe Nửa cười nửa không nhìn mình Bạch Ký Minh lập tức hiểu ra Nhưng đến lúc này, đừng nói là từ chối Chậm một chút cũng trở nên khác thường Bạch Ký Minh nên phải kiên trì bước tiếp. Nghe thấy triệu hạt nam hớn hở nói. <cười> Thật không ngờ giám đốc Liêu ở gần chúng ta như thế. Sau này ngày nào cũng có thể đi nhờ xe về nhà rồi. Liêu Duy tính cười. Đúng thế, lần trước đưa mọi người về mới phát hiện chúng ta rất có duyên. Tiểu Bạch, thần người ra làm gì? Lên đi. Ba cô gái dĩ nhiên ngồi cùng ghế sau. Bạch Ký Minh cắn môi, cúi đầu mở cửa, chậm chạp ngồi vào. Bên cạnh vang lên giọng nói của Liêu Duy Tính. Ký Minh, thác dây an toàn vào. Lana cũng chen vào. Ừ, đúng đúng, bây giờ cảnh sát lặng nghiêm lắm, bắt rất chặt. Thật ra, thác dây an toàn cũng không có gì không tốt cả, chỉ là do chúng ta không quen. Người Hồng Kông, ai cũng ngồi ghế sao cũng thác hết. Bạch Ký Minh máy móc làm theo, nhưng không tài nào thác được. Liêu Duy Tính chợt nói. À, phải rồi, cái dây an toàn này có chút vấn đề, để tôi giúp. Không để cho Bạch Ký Minh kịp phản ứng, Liêu Duy Tính đã sát lại, một tay đè lên lưng ghế, một tay thẳng nhiên kéo cái dây an toàn bị trục trặc kia. Bạch Ký Minh gần như bị Liêu Duy Tính ôm trọn trên ghế, khoảng cách rất gần, có thể cảm nhận được sức nóng từ hơi thở của đối phương. Cảm giác ấm áp quen thuộc đó tràn lên trong phút chốc, khiến tim Bạch Ký Minh đập dữ dội, cậu không dám nhìn, cúi đầu sang một bên. Lưu Duy Tính một mặt là bộ cài giá an toàn, một mặt chăm chú nhìn vành tay trong suốt đỏ hồng của Bạch Kiếm Minh. Cạch một tiếng, anh đã xử lý xong, lúc thu tay về cũng vô tình chạm vào eo Bạch Kiếm Minh. Nhìn Bạch Kiếm Minh như con thỏ rùng mình hoảng sợ, chiếc cổ trắng trẻo ửng hồng. Lưu Duy Tính cười thầm, miệng vẫn nghiêm túc nói, uh, thế này là ổn rồi. Ba cô gái ngồi sau hoàn toàn không để ý chuyện mờ ám đậm trước cũng không nhìn thấy vẻ mặt của bạch kiến minh chỉ mãi tán gẫu lưu duy tính tâm trạng vô cùng tốt khởi động xe lái ra khỏi bãi đổ đang dỡ tan tầm trên đường người xe tấp nập lại thường xuyên gặp đèn đỏ cho dù là xe có tốt đến đâu cũng vô dụng chẳng nhích lên được lưu duy tính chăng vội chút nào thi thoảng góp chuyện với ba cô gái ánh mắt liên tục lướt sang nhìn phía bạch kiến minh bạch kiến minh một mực nhìn ra ngoài cửa sổ Nhưng bàn tay siết chặt quai túi đi lộ sự bất an trong lòng cậu Hãy căng thẳng là cậu lại như vậy Chỉ có điều chính cậu cũng không nhận ra Đương nhiên cậu biết liêu duy tính có mưu độ Cậu cũng biết lúc này bản thân nên làm gì Ví dụ thản nhiên tán gẫu với đồng nghiệp Kể vài câu chuyện đùa vô thưởng vô phạt Hoặc là nhìn thẳng vào mắt liêu duy tính Với mặt vô cùng tự nhiên Hay có thể thả lỏng người dựa vào ghế đánh một giấc Cậu tin là làm như thế vài ngày thì liêu Duy Tính cũng tự biết rút lui, nhất định sẽ buông tha mình. Nhưng sao mà làm được? Cơn hoảng sợ lúc nãy vẫn chưa biến mất, chỉ cần nghe thấy giọng của liêu Duy Tính cậu lại không kiềm chế được căng thẳng. Một tiếng trên xe thật là tra tấn đối với Bạch Ký Minh, vì thế khi xe vào đến trước cửa khu cầu ở, Bạch Ký Minh nhanh chóng nhảy xuống, quay người định chuồng thẳng. Thế sao bỗng lại giọng nói của Lưu Duy Tính? Ký Minh! sáng mai 7 giờ chúng ta tập trung ở đây. Lana nghe thấy mà mắt sáng rực lên. sáng mai giám đốc Lưu cũng đến đón chúng tôi sao? Lưu duy tính cười. cười. tại sao lại không chứ? đàn nào tôi cũng phải lái xe đi làm, có mọi người trò chuyện cũng đỡ chán. ba cô gái động thanh reo hò, coi Lưu duy tính như cứu tinh của thế giới, làm bạch kiếm minh chỉ nói mỗi câu, không cần đâu, tôi tự đi được. thế nhưng cổ họng lại cứng ngắc, không thể nào mở miệng được. Cậu điều chỉnh tâm trạng, miễn cưỡng nói Cảm ơn Thì phát hiện ra Liêu Duy Tính và ba người kia đã đi xa rồi Suốt đêm Bạch Kiếm Minh ngủ không yên Chỗ eo Liêu Duy Tính chạm vào như bị mèo cạo Ngứa đến tận tim Trong mơ toàn những cảnh quấn quýt mặn nồng của một tháng đó trần trọc mãi đến gần sáng mới mơ màng ngủ được Sáng tỉnh dậy đứng trước cương cố gắng trấn tỉnh bản thân Kết quả ra đến ngoài cửa Nhìn thấy Lưu Duy Tính ung dung dựa vào thành xe chờ đợi, tim cậu lại cất tiếng gạo thép. Lưu Duy Tính vào xe đã hỏi, Mọi người ăn sáng chưa? Mấy cô gái bắt đầu than thở. Hơi ăn cái gì mà ăn, cho đứa nhóc ăn cũng hết thời gian. Chạy sớm thế này có cái gì mà ăn mới lạ đó. Mua mấy cái bánh mì với túi sữa là xong. Lưu Duy Tính đưa mắt nhìn bạch ký Minh Vân đang im lặng, cười nói, <cười> ừ, đúng là xa thật Lúc mới chuyển đến đây tôi cũng không quen Thế này đi, chốt nữa chúng ta vào nhà ăn của Carrie Tôi mời mọi người nếm thử đồ ăn của khách sạn chúng tôi xem thế nào Thật chứ, thật chứ Trời ơi, giám đốc Liêu tốt quá Có phiền giám đốc lắm không? Liêu Duy tính cười Sao lại phiền được, chỉ thêm vài người thôi mà Ngày nào tôi cũng ăn sáng để Carrie Chỉ sợ mọi người chê thôi Chắc không ngon bằng căn tin trường của mọi người đâu Hãy chương cho